tác phẩm lớn lên trên đảo vắng tác giả trehan west hoàng thái anh phỏng và lực dịch nhà xuất bản kim đồng ấn hành người đọc hồng dị thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Johann Davis West sinh năm 1743, mất năm 1818 tại bên thụy sĩ. Ông giống là một mục sư. Tới năm 69 tuổi, ông cho ra mắt cuốn tiểu thuyết lớn lên trên đảo chắn. The Swiss Family Robinson và đã trở thành tác giả nổi tiếng thế giới. Cuốn tiểu thuyết phiêu lưu này bắt nguồn từ mong muốn truyền dạy cho các con những kiến thức về thế giới tự nhiên và kỹ năng sống của ông. Năm 1812, lớn lên trên đảm gián được xuất bản lần đầu. Hai năm sau cuốn sách được dịch sang tiếng Anh và sau đó đã trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất mọi thời đại. Phần 1 Chương 1 Gia đình tôi, William Robinson, chúng tôi lên đường sang châu Mỹ, bảo táp. Trên chiếc tàu bị nạn, những chiếc phao bơi kiểu mới, lần thăm dò thứ nhất trên tàu, chiếc thuyền chậu. Tôi là William Robinson, vợ tôi tên là Elizabeth, đều là người Thụy Sĩ, quê ở Geneva Chúng tôi có bốn đứa con trai, đầu lòng là Fritz. 15 tuổi, một thiếu niên giảm dở, dạt giàu sức sống. Em kế nó là Ernest, bản tính có phần chậm chạp hơn nhưng chăm chỉ học tập, lại thêm khiếu quan sát nảy nở sớm hơn tuổi 13 của nó nhiều. Sau Ernest là Jack, 12 tuổi, tinh nghịch, hơi bọc chợp, và dụng về, nhưng rất giàu tình cảm và rất dễ thương. Thằng út tên là Franz, mới lên 8, một trận ốm da dặn đã làm cho nó chậm lớn, Nhưng tính nết dịu hiền, vui tư của nó đã thấy phát triển song song với trí tuệ đương khát khao tìm hiểu cuộc sống chung quanh. Gia đình chúng tôi đương yên ổn làm ăn ở bên thì chú em tôi ở bên châu Mỹ gửi thư về mời chúng tôi qua đó thừa hưởng gia tài và sinh cơ lập nghiệp. Hai tháng sau, thu xếp xong việc nhà chúng tôi qua hải cảng Havre ở Pháp đáp tàu sang châu Mỹ. Trời yên biển lặng Những buổi đầu cuộc hành trình quả là thích thú. Vợ chồng chúng tôi bàn bạc về công việc tương lai. Bốn đứa trẻ thì say sưa lăn vào cuộc sống thủy thủ, giúp đỡ công việc điều khiển chiếc tàu, thăm dò mọi ngóc ngách trên sàn dưới hầm. Cái gì cũng mó tay vào, gặp gì lạ cũng hỏi, cũng nhận xét tìm hiểu cho được. Một buổi chiều trời bỗng bất thình lình trở gió, một cơn giông tố nổi lên hung hãn. Bão táp hoành hành suốt tám ngày đêm không nghỉ. Mọi hoạt động trên sàn đều bị ngừng lại vì sóng quét dữ dội quá. Chiếc tàu bị phá hỏng khá nhiều, không thể điều khiển được nữa. Nó cứ trôi dần về Đông Nam. Tôi đã đưa tất cả gia đình vào một cái buồn nhỏ ở phía cuối tàu ít bị sóng gió giật giả hơn cả. Chúng tôi ngồi sát chào nhau, theo dõi những giỏ tàu nứt rạn, lo lắng trong chờ hiệu lệnh rời bỏ tàu. Cơn bão kéo dài luôn mười ngày đêm khủng khiếp. Đến ngày thứ 11 chẳng những không dịu đi chút nào Nó lại còn có vẻ muốn tăng lên nữa Chiếc tàu cứ trôi hoài về Đông Nam Chẳng biết là đang ở nơi nào nữa Bao nhiêu cọp bườm đều gãy hết cả Qua các lỗ thủng nước đã ồ vào khá nhiều Suốt mười mấy ngày mất ăn bỏ ngủ Anh em thủy thủ đã mệt nhoài Không còn hơi sức điều khiển con tàu được nữa Họ không cào nhào như mọi khi Mà chỉ còn biết rên la thất vọng cuối cùng Nỗi lo sợ lan khắp tàu, ai nấy đều nghĩ tới cảnh thoát chết. Trước hoàn cảnh ấy, các con tôi sợ hãi tái xanh tái xám. Thế thế tôi bảo chúng. Các con ơi, hãy bình tĩnh. Nếu cái chết có tới, thì ta cứ bình thản chờ đón và đương đầu với nó. Quảng hốt chỉm vô ít thôi. Nghe con nói đau lòng, vợ tôi khẽ chùi nước mắt. Bỗng viên qua tiếng sóng đạp âm âm vào sườn tàu, chúng tôi nghe người gác trên tròi cao kêu lên. Đất liêng! đất liên. Nhưng ngày lúc đó, chiếc tàu da mạnh một cái, dữ dội đến nỗi chúng tôi đều ngã lăn chiên. Tiếp đó một tiếng nước rạng gian ầm lên, rồi tiếng nước chảy ô vào khắp nơi rất mạnh. Rõ ràng là sườn tàu vừa đâm phải một mỏm đá ngầm. Tàu đắm mất. Tiếng viên thuyền trưởng thất vọng kêu gian lên. Nguy rồi, xuống biển! Thả xuống xuống biển! Nguy rồi! Tiếng kêu khủng khiếp như xé tim tôi. Nhất là khi mấy đứa trẻ nhắc lại giọng khiếp đảm. Tuy nhiên tôi vẫn cố trấn tỉnh và bảo các con, hãy can đảm lên các con, chúng ta vẫn còn ở trên tàu, đất liền cũng gần. Để bố ra xem tình hình, may ra có còn ít nhiều hy vọng thoát khỏi cơn hiểm nghèo chăng. Tôi trèo ngay lên sàn tàu, những đợt mưa ào ào như xối, những lượng sóng hung dữ đương ra cong quét sạch sàn tàu, khiến một hồi lâu tôi không đứng chững nổi. Sau cùng tôi bám chặt được vào một khúc gỗ, đoạn cột bùm lớn đã gãy còn sót lại. Lòng dạ đã rối bời, tôi lại quá đau khổ khi tất cả mọi người đều đã ra khỏi tàu. Những chiếc xuồng đầy ứa người bị nạn đã bập bền trên sóng cả. Người thủy thủ cuối cùng đã chặt đứt sợi dây buộc xuống cuối cùng cho tàu. Tôi chạy dọc theo đường hành lang bên ngoài. Tôi kêu, tôi gọi, tôi cầu, tôi gian, nhưng tất hải đều vô hiệu. Tiếng gào của tôi bị mất hút trong tiếng gian dữ dội của bão táp. Từng đợt sóng dồn đến cao như núi. Cũng lại che mất không cho những người kia nhìn thấy dấu hiệu cầu cứu của tôi. Cũng có thể vì mặt biển chuyển động ghê gớm quá nên xuồng không quay trở lại được. Những chiếc xuồng ngoài kia cứ lao đi dùng dục trước mũi sóng nhanh ghê gớm. Bao nhiêu hi vọng được cứu vớt thế là tiêu tan mất cả. Ôi, thật là khủng khiếp. Tuy vậy, tôi lại vững dạ đôi chút vì thấy nước đương ồ vào đầy cả một phần chiếc tàu, bỗng dừng lại ở một mức nào đó. Gia đình tôi may mắn lại náo trong một gian phòng ở phía cao, cho nên chẳng có gì nguy hiểm lắm. Thế rồi tôi đảo mắt lo lắng nhìn về phía nam. Qua màn mưa với sương mù, tôi thoáng thấy một dãy bờ biển ở xa xa, quang cảnh cũng khá quan du. Tuy thế trong lúc nguy năng này, việc vào được bờ đất ấy đã trở thành đỉnh cao mơ ước của tôi. Mặc dù vô cùng đau khổ thấy mình bị bỏ quên, tôi vẫn cố tạo ra một thái độ bình thản mà chính tôi cũng lấy làm lạ. Tôi quay trở lại với gia đình và bảo vợ con. Hãy can đảm, chưa phải là tuyệt vọng đâu. Đúng là chiếc tàu đã bị mắc cứng ở đây rồi, nhưng mà nước không còn dâng lên chỗ chúng ta được nữa. Nếu ngày mai gió bão và sóng nước dịu đi, chúng ta rất có thể tìm cách vào được đất liền cũng không xa mấy. Niềm hi vọng tuy còn mơ hồ Nhưng cũng làm cho các con tôi vững tâm ngay Trên vợ tôi Hiểu tôi hơn Vẫn cảm được nỗi lo lắng thầm kín của tôi Tôi ra hiểu cho vợ tôi Biết cảnh trơ trọi của cả nhà hiện nay Nhưng tôi lại càng vững tâm Khi thấy lòng tin tưởng của vợ tôi Không hề bị lay chuyển Vợ tôi bảo Hãy ăn uống một chút để lấy sức Đêm nay có thể gặp nhiều gian khổ đấy Nhưng chúng ta phải sẵn sàng đối phó lại Nói xong Bà bắt tay ngay vào sửa soạn bữa tối cho cả nhà cũng như mọi ngày. Bốn đứa trẻ ăn uống rất ngon lành, còn vợ chồng chúng tôi cố gắng lắm mới nuốt được vài miếng. Ngay sau bữa ăn, ba đứa nhỏ nằm lăn ra giường và chẳng mấy chốc đã ngủ say sưa. Riêng Fritz, đứa lớn, có một vẻ lo lắng hơn các em về những nguy cơ của gia đình trong lúc này. Nó cũng muốn thức khuya bàn bạc với chúng tôi. Đột nhiên nó nói với tôi, Bố ơi! Có một cách để thoát cơn nguy Thế này nhé Ta làm cho mẹ con và các em con những chiếc phao bơi Bằng cách buộc vào dưới cánh tay những miếng gỗ bần Hoặc những cái chai không Để giữ cho người nổi trên mặt nước Còn bố con ta thì... Bố ạ Chúng ta có thể chỉ dùng đôi tay mà bơi dễ dàng Con ạ, ý kiến của con có lẽ tốt đấy Nhưng bây giờ phải tiến hành gấp đi thôi Lỡ đêm nay có xảy ra chuyện gì thì cũng đã sẵn sàng Trong phòng chúng tôi có một số thùng nhỏ và hộp sắt rỗng bỏ đi, nhưng bây giờ lại rất thích hợp với sáng kiến ấy. Chúng tôi buộc nối hai chiếc một cách nhau chừng non một bộ. Vợ tôi thắt vào đó những chiếc quai thật chắc để sao sẽ hoàng vào dưới cánh tay. Khi những chiếc yếm kỳ lạ ấy đã hoàn thành và mấy đứa nhỏ đáng thương đã mang bên chai, chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi ánh mặt trời trở lại. Cứ thế này, nếu không may trong đêm tối chiếc tạo bị dở, chúng tôi vẫn có thể vừa bơi vừa gói lên sóng và nhờ sức sóng đưa vào bờ. Chúng tôi thức thâu đêm hôm ấy, cái đêm dài nhất và khủng khiếp nhất trong đời, luôn luôn thấp thỏm kinh hoàng. Chúng tôi lắng nghe từng tiếng động to nhỏ, theo dõi từng chuyển động của con tàu đã ọp ẹp, lo sợ có thể bất thình lình rơi vào một nguy cơ mới. Cứ thế mà biết bao nhiêu kế hoạch vừa mới thành hình đã lại đổ vỡ ngay trong cái đêm khủng khiếp ấy. Mây sao suốt đêm chẳng có gì xảy ra cả Sáng sớm hôm sau Gió bão bắt đầu dịu xuống Trời đã hửng Phía chân trời đã sạch bóng mây Bình minh báo hiệu một ngày tốt đẹp Phấn khởi trước cảnh tượng đó Tôi trèo lên sàn tạo trước tiên Và gọi vợ con cùng lên bàn bạc Briss Giống là một tay bơi lội cư Cứ bám chặt lấy sáng kiến thả lặng của mình Nó còn cả gan cam đoan Có thể một tay dìu mẹ nó Một tay bơi Bố à, bố thì dìu hai em nhỏ, còn Ernest thì cũng đã khá lớn rồi, có thể dựa vào hai cái thùng rỗng này mà bơi một mình vào trong đó được. Về Ernest, thằng này cũng khá chậm chạp và bản tính hơi ngại khó, xem ra chẳng thuốc dị gì, gì với ý kiến của anh. Nó phàn nàn. Giá mà đóng được một cái bè để chở cả nhà và bờ thì tốt quá. Tôi trả lời ngay, tất nhiên, nếu đóng một chiếc bè không vượt quá sức chúng ta nhiều, Giả chăng đi bè cũng có nhiều nguy hiểm, thôi định nghĩa cách khác vậy, nhưng trước hết chúng ta hãy lùng sụp trong tàu, biết đâu sau cuộc thăm dò ấy lại chẳng tìm được một cách nào khác dễ thực hiện hơn. Lập tức, cả nhà đổ xô đi sụp khắp trong tàu. Tôi vào ngay trong kho lương thực nơi chứa thức ăn và nước ngọt, bởi vì trước hết phải lo cho cả nhà có cái ăn đã. Vợ tôi và friends Đi kiếm bày gà dịch và các gia súc bị bỏ quên đã hai ngày liền trong cơn nguy khốn. Chúng có thể đói meo và khát khô cổ rồi. Chris chạy ngay lại phòng khí giới. Ernest lần đến kho đồ dùng của bác thợ mộc và rắc vọc vào phòng viên thuyền trưởng. Thằng bé mới mở hết cửa phòng thì hai con chó lớn đã sọc ra. Quá vui mừng vì được tự do, chúng nó xô thằng bé ngã nhào và hít thích âm ỉ cá lên. Mới đầu, Jack cũng quảng sợ nhưng đã kịp trấn tỉnh và tìm ngay được cách điều khiển hai con chó khá dễ dàng. Hình như vì quá đói chúng nó cũng trở nên dễ bảo. Thằng bé nắm ngay tay hai con vật, mỗi tay một con. Dắt chúng lên sàn tàu thì vừa gặp tôi cũng mới trở lên. Mấy đứa kia cũng lục tục kéo về. Chris, sách hai khẩu súng săn, đạn ghém và một thùng nhỏ thuốc súng. Ernest, cầm một cái búa lớn, một cái búa đinh và mấy cái kìm. Một mũ đầy các thức đinh đủ cỡ. Lại có một cái đột và mấy cái khoan thồi lòi trong túi. Ngay đến Franz cũng góp được phần mình. Nó đưa cho tôi một cái hộp đựng rất nhiều. Những cái móc nhỏ. Tôi mở hộp ra xem và bảo thằng bé. Còn đã đem về một giờ quý. Đây chính là thứ lưỡi câu hảo hạn. Sau này sẽ rất có ích cho chúng ta trong việc sinh sống. Về phần tôi. và tôi nói. Tôi chỉ đưa về được những tin đáng mừng thôi. Tôi tìm thấy một con bọ cái. Một con lừa, hai con dây cái và bảy con cừu. Lại thêm một con lợn nái béo, tất cả đều còn sống. Tôi đã cho chúng nó ăn một bữa no nê. Chúng nó sẽ có thể cung cấp lương thực cho ta, nếu không may ta còn phải nán lại ít lâu trên chiếc tàu ợp ẹp này. Tôi tiếp lời luôn và cũng để chuyển về ý chính. Đúng là chúng ta đều đem về được rất nhiều thứ quý báo và cần thiết các con ạ. Nhưng tất cả những thứ đó chưa giúp ta vượt qua được khó khăn trước mắt. Này, ví dụ như rắc. Con định đưa hai con nổm này về làm gì? Có phải lại thêm hai miệng ăn không? Thằng bé vừa vút ve hai con chó vừa trả lời. Nhưng mà bố ạ, khi nào chúng ta lên tới đất liền, chúng nó sẽ giúp chúng ta đi săn. Ừ, chúng đúng quá đấy. Nhưng bây giờ phải nghĩ cách lên tới đất liền đã chứ. Chẳng lẽ con lại cưỡi lên lưng hai con chó mà vào bờ? À, thằng bé buồn bã kêu lên. Nếu như con có được cái chậu to mà mẹ vẫn dùng để giặt quần áo ở nhà... Và tỉnh thoảng con vẫn bơi trên hồ ấy mà Chỉ cần có cái chậu ấy là con có thể đưa cả nhà vào trong đất liền yên ổn Con đã nhiều lần cửa chiếc tàu ấy đi xa hơn như thế rồi Một tia sáng dục đến trong óc tôi Tôi reo mừng Tuyệt diệu tuyệt diệu Đúng là không thể coi thường ý kiến của trẻ con Các con ơi, màu màu đi với bố Nhanh lên, mang theo cửa, bố đinh, đinh khoan Chúng ta bắt tay ngay vào công việc đi thôi Tôi nói qua loa cho các con tôi biết ý định của mình rồi lập tức chúng tôi kéo xuống hầm tàu. Có rất nhiều thùng tono nổi lên bền trên mặt nước ở đây. Sau nhiều lần giấc giả chúng tôi đã dớt lên được mấy chiếc và lăn chúng lên chỗ sạn thứ nhất mắp mé nước. Thùng bằng gỗ sồi rất chắc chắn và đóng đai sắt vững chãi thật làm dự ý. Tôi nhờ vợ tôi và Fritz giúp sức và đã cưa đôi được bốn chiếc thùng ra thành tám cái chậu lớn đường kính chừng ba bộ và cao chừng bốn bộ. Tôi xếp những cái chậu ấy sát cạnh nhau thành một dãy dọc trên một tấm dáng dài. Hai đầu dáng còn thừa để có thể uống cong lại giống như mũi và lái thuyền. Chúng tôi dùng đinh lớn và chốt gỗ ghép chặt những cái chậu ấy lại với nhau rất chắc. Công việc đầu tiên ấy vừa xong, tôi chọn hai tấm dáng dài bằng nhau nẹp chặt vào hai bên dãy thùng rồi dùng chốt gỗ ráp đầu hai tấm dáng với nhau. Sau đó, đóng chặt vào tam giang đáy, làm thành hai mũi thoi ở mũi và lái thuyền. Chúng tôi làm việc cực lực thế, mà cũng phải đến chiều tối chiếc thuyền mới tạm thành hình. Nhưng xong thuyền thì làm thế nào mà chuyển nó từ sưởng ra biển? Lại thêm một khó khăn mới. Những cánh tay yếu đuối của chúng tôi đã có thể lấy vật liệu ghép thành chiếc thuyền này đấy, nhưng quả là không thể nào lay chuyển được nó một khi nó đã thành hình. Tuy vậy, Tôi cũng an ủi các con tôi và bảo chúng đi tìm một cái kích đem lại. Trong khi hai đứa đi tìm kích, tôi cưa sẵn một cái sào bùm ra nhiều đoạn. Tôi đặt kích xuống dưới mũi thuyền rồi quay tay quay. Chiếc thuyền từ từ bị nâng lên. Một đứa trẻ lấy những đoạn gỗ tròn luồn xuống bên dưới đáy, xếp thành hàng, giúp cho thuyền di chuyển dần dần tới chỗ định hạ xuống biển. Công việc này cứ làm rì rà mãi khiến đủ trẻ, nhất là rác, thấy rất sốt ruột. Nhưng chiếc thuyền đã bắt đầu dịch chuyển và đỉnh đạt chùi dần ra chỗ sườn tàu phía trên sân. Chỗ này đã bị dở vì da phải đá ngầm và tạo nên một lộ hỏng lớn làm cửa cho chúng tôi hạ thuyền xuống biển. Tôi đã dùng một sợi dây to và dài neo sẵn thuyền vào một cọc gỗ rất chắc trên tàu để thuyền khỏi trồi đi quá xa sau khi xuống nước. Một tiếng quan hô cất lên gian dội sau khi cuộc hạ thủy thành công nhưng vui chưa được mấy thì nỗi lo lắng lại đã kéo đến chiếc thuyền cứ nhảy loay cho trên mặt nước như lên cơn điên rồi lại lắc la lắc lư như người say rượu tôi đã tưởng bao nhiêu công sức đổ vào chiếc thuyền bấy giờ đi đời nhà mai hết cả không thể nào liều lĩnh phó thác tính mạng cho cái thuyền say rượu ấy được tôi lo lắng dò đầu gãi tay cố suy nghĩ để tìm cho ra điều sơ suất trong khi đóng thuyền bỗng tôi dột nghĩ ra là có thể nó còn nhẹ quá nên mới chồng chành như thế tôi liền Lấy ngay mấy hầm đạn chất đóng bên cạnh Những khẩu đại bác Gượng nhẹ tung đúng vào Trong những chiếc chậu gỗ Quả nhiên chiếc thuyền dần dần lấy lại được thăng bằng Và chỉ một lát đã nằm yên ổn Trên mặt nước Những tiếng rau vui đón chào kết quả bất ngờ này Bây giờ thì lũ trẻ hoàn toàn tin tưởng Và cứ một mực đòi xuống thuyền ngay Nhưng tôi còn e ngại Sợ rằng chưa tạo đủ sức nặng cần thiết Ở đáy thuyền Mà đã để cho bọn trẻ liều lĩnh này Nhảy xuống quá mạnh thì con thuyền có thể chồng chành rất nguy hiểm Tôi lại thấy phải tăng cường thêm cho nó một cái cần Giống như kiểu những người thổ dân vẫn làm ở thuyền họ Hai cây sào bườm cưa dài bằng nhau Đóng ép chặt vào thuyền bằng những cái chốt thật khỏe Một ở mũi, một đằng lái Hai đầu sào bắt chéo lại Đấu vào nhau nằm trên mặt nước Cách mạng thuyền chừng dài ba bộ Ở mỗi đầu tôi buộc thêm một cái thùng rỗng Nút thật kín không cho nước lọt vào Thế là xong Chúng tôi chỉ còn phải tìm cách Ra khỏi chiếc tàu nữa thôi Cái lỗ hỏng lớn bị phá dở sừng tàu Tạo thành một cung cửa ra vào rất tiện lợi Chỉ cần cưa nhỏ Bỏ mấy mảnh dán dở nham nhở Là đủ cho vợ tôi Và mấy đứa con nhỏ nhất Có thể qua lại dễ dàng Tôi đã kéo thuyền lại sát lỗ hỏng đó Tuy nhiên trời đã xế chiều Không thể đánh liều tổ chức Cuộc hành trình dở đất liền lúc này được Hơn nữa Lại còn phải có bơi chèo để điều khiển thuyền và phải trù tính đem theo những thứ gì nữa chứ. Thế là chúng tôi quyết định ở lại một đêm nữa trên tàu. Thực ra chiếc tàu cũng chưa đến nỗi bị phá hỏng nghiêm trọng. mà khác chúng tôi cũng đã quen dần với hoàn cảnh gian nan này. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã lo xa, cứ mang sẵn dây phao vào mình. Tôi khuyên vợ tôi nên thay bộ quần áo đương mặt, khá lôi thôi trong hoàn cảnh hiện tại. Bằng một bộ đồ thủy thủ để dễ bề cử động xoay sở hơn Vợ tôi đồng ý mặc dầu chẳng thích cải trang chút nào Chúng tôi ăn uống một chút để lấy sức Sau khi xem lại cẩn thận Chắc chắn không còn có tai nạn nào ghê cướm có thể đe dọa Ai nấy đều nằm lăn vào giường đánh một giấc say xưa Chuẩn bị sức lực cho những công việc ngày mai Chương 2 Dào đất liền, bờ biển mới, thoát cơn nguy hiểm, buổi chiều đầu tiên trên đảo vắng, tôm hùm sò và muối, câu chuyện mạo hiểm thứ nhất của Fritz, bữa cơm thanh đạm, đêm xích đạo, chuẩn bị chuyến thăm dò thứ nhất. Chúng tôi dậy từ mờ đất, vừa hiên vọng lại vừa lo âu nên không thể ngủ lâu. Ăn qua loa buổi sáng xong, tôi sửa soạn tất cả cho chuyến đi. Tôi căn dặn các con chuẩn bị sẵn sàng những thứ gì phải đem theo. Thầy nhắc vợ tôi nhớ cho cha súc thức ăn sẵn trong nhiều ngày. Nếu chuyến đi này có kết quả tốt, một ngày gần đây sẽ có thể quay lại đón chúng. Chúng tôi bốc hàng xuống chiếc tàu mới, một thùng thuốc súng, ba khẩu súng nhẹ, ba khẩu súng săn, hai cặp súng ngắn bỏ túi, một cặp súng tay cỡ lớn dùng khi cưỡi ngựa. Đạn viên và đạn ghém thì vô kể, mang được chừng nào thì hay chừng ấy, và sau hết là một khuôn đúc đạn chi. Ngoài ra, vợ tôi và mọi đứa nhỏ đều mang một bao tải đầy chặt chọn trong đám hành lý của các sĩ quan trên tàu. tôi cũng đã cho đưa xuống một hòm đầy những tấm bánh bột nấu canh, một hòm lớn bánh khô, một thùng cá ngừ ướp muối và rất nhiều lương thực khác. thêm vào đó còn có một cái nồi bằng gan, một cần câu, một hòm đủ các loại đinh, những dụng cụ như là búa, đinh, cưa, kìm, búa tạ, khoan, chân chân sau hết là một tấm vải bùm lớn sẽ dùng để dựng một cái lều ở tạm. Chúng tôi tạm bằng lòng với chừng ấy thứ tối cần thiết nên đành phải bỏ lại khá nhiều thứ có ích khác. Tôi lấy ra hết những hòm đoạn dùng để độn cho đầm thuyền và thay thế nhận những đồ đạc kể trên, nhưng xem chừng chiếc thuyền mỏng manh này khó kham thêm được nữa. Vừa bước chân xuống thuyền, chúng tôi bỗng nghe tiếng gà gáy và tiếng lũ gà dịch kêu buồn bã như muốn tiễn biệt chúng tôi. Đột nhiên tôi nghĩ rằng có lẽ nên đem chúng cùng đi Bỏ chúng lại đây mình không thể nuôi được chúng Mà đưa theo lên đất liền biết đâu chúng lại chẳng nuôi được mình Mọi người tán thành ý kiến ấy nên cùng đi tìm những con vật đáng thương đó Tôi thả vào trong một cái thùng trên thuyền một chục con gà mái với hai con gò trống Rồi cẩn thận lấy tấm giải bườm đẩy lên trên để chúng khỏi bay ra Còn bọn ngỗng dịch và bộ câu thì cứ thả chúng ra chắc chắn chúng sẽ vào tới đất liền dễ dàng và nhanh hơn chúng tôi hoặc bay lên trời hoặc bơi dưới nước. Tất cả gia đình tôi đều đã xuống thuyền và ngồi vào chỗ chỉ còn chờ vợ tôi ra nữa là nhổ sao. Vợ tôi vốn là người rất lo xa cho nên tôi đồ rằng bà ấy còn tìm cái gì đặc biệt có ích cho nên mới ra chậm. Cuối cùng vợ tôi xuống thuyền trên dai mai một cái nải rá lớn Bà ném tay nải vào trong cái thùng mà bé France đã ngồi sẵn từ trước và nói Đây là cái túi đồ dùng giảng năng của tôi đấy Tôi đoán là một cái niệm gối để cho thằng em bé ngồi cho êm trong cái thùng ngỗ ngang trăm thứ này Và tôi cũng chẳng để ý đến nữa Tôi cởi dây neo và chúng tôi lên đường Giờ tôi ngồi ở thùng thứ nhất France Chiếm thùng thứ nhì ngay bên cạnh mẹ Chris, Giữ cái thùng thứ ba để trong nơm vũ khí cất ở thùng thứ tư cùng với đàn cà và tắm giải bường. Kho lương thực là thùng số năm, rác trong nơm nồi niêu xoang chảo, thì ngồi ở thùng thứ sáu. Ernest lọt thởm trong thùng thứ bảy giữa trăm thứ đồ dùng linh tinh. Còn tôi đứng vững trong cái thùng thứ tám cố gắng điều khiển con thuyền mỏng manh trên đó tập trung tất cả nhân dị thân yêu và quý báo nhất. Giờ lúc đó hai con chó đáng thương của sát thấy chúng tôi bỏ rơi chúng thì hú lên những tiếng đau thương trang này. Con cho đực, tên Tết, là chó giữ nhà giống ăn lê chính cống. Con cái tên là Flora, thuộc giống răng mạch loại lớn nhất. Nhưng chúng nó quá nặng như thế kia làm sao cho cùng vào thuyền được. Ngay lúc đó cả hai con cùng nhảy ao xuống biển và cố hết sức bơi theo thuyền. Chuyến đi của chúng tôi thật may mắn tuy khá chậm chạp, mặt biển yên lặng, Những lượng sóng nhỏ nhẹ Đưa chúng tôi vào đất liền Trời trong xanh Xung quanh chúng tôi cơ mang là thùng Là gói, là hờm trôi vật chờ Từ chiếc tàu bị bão giạc đến Hy vọng trong đó có thể có lương thực Tôi phóng ra một cái móc sắt lớn Tìm cách móc lấy mấy cái Mà kéo lại thuyền Tôi bày cho Fritz lấy dây thừng Quấn vòng quanh những cái thùng đó Và tìm cách Cánh được chúng bên sườn thuyền Càng lại gần bờ càng thấy miền này bớt vẻ quan chu, bris với cặp mắt tinh như chim cắt, nói cho chúng tôi biết là nó thấy rõ nhiều thứ cây, trong đó có những cây lá cọ. Vừa nghe nói thế, Ernest, nhà sinh học vật chỉ đại của chúng tôi, reo lên vui sướng và kể lại cho mấy anh em nghe rõ tất cả những đặc điểm kỳ diệu của cây lá cọ. Nó có thể cho ta nào là rượu, nào là sữa, bơ và một thứ cùi ngon bùi hơn hẳn những nhân hạt giả ở rừng quê hương. Thằng bé nói như thế đấy, khi nghe tôi phàn nàn quên không cầm theo kính diễn vọng của viên thiền trưởng, rác đưa cho tôi một ống nhòm đi biển đã lấy được trong phòng người qua tiêu. Nhờ có ống nhòm ấy tôi đã chọn trước được chỗ cho thuyền ghé vào bờ. Sau nhiều cố gắng chống lại những dòng nước cứ muốn cuốn chúng tôi trở ra ngoài khơi, tôi dông được thuyền tới cửa một ngọn suối đổ thẳng ra biển. Ở đó có một dũng nhỏ, lũ ngỏng già, già dịch đã đến đó trước. Và hình như đương chờ để chỉ đường cho chúng tôi Tôi cẩn thận ghém vào một nẻo bờ thấp sắp xỉ những chiếc chậu trong thuyền Ở đó nước cũng đủ sâu để thuyền không bị mắc cạn Cuộc đổ bộ tiến hành rất nhanh Tất cả người già vật đều nhảy ngay lên bờ Kể cả chú bé Franz Mặc dù còn thấp hơn thành thùng gỗ cũng cố leo lên với những người khác Mẹ nó lại giúp một tay và kéo nó lên bờ Mấy con chó đến trước chúng tôi đã đứng đó và sủa lên vui mừng để chào đón chủ. Những con ngỗng và dịch đương bơi lội trong dũng cũng kêu quang quang lên. Tiếng chúng hòa với tiếng kêu chói tai của các thứ chim biển đậu trên những mỏm đá quanh đó, tạo thành một âm điệu lạ lùng và có vẻ mang rỡ. Bước chân lên đất liền, trước tiên chúng tôi cảm ơn trời đất đã dung dỗi cho chúng tôi vào đây bình yên. Sau đó chúng tôi bắt tay ngay vào việc dỡ đồ đạc trên thuyền. Gớm, chỉ mới có mấy thứ đã đem theo được lần này, thế mà sao chúng tôi thấy mình giàu thế? Vợ tôi bắt gà thả ra cho chúng tự do đi kiếm ăn, bởi vì chưa có gì nuôi chúng. Tôi lo tìm chỗ dựng lều. Tôi cắm ngang một cái sao dài vào hóc trên thành núi đá, đầu kia gác lên một cái cọc dĩa ba trồng dững trên cát. Tôi đem tấm vải bường dắt qua sao thế là có ngay một gian lều giải đủ rộng cho cả gia đình. Chúng ta lấy hòm thùng và những vật nặng xếp đè lên mép giải phía trong cho tường lều được chỉnh chải, lại buộc những cái móc sắt chắc chắn vào mép phía trước để ban đêm cài cửa lều cho kín. Lũ trẻ nhặt cỏ và rêu ở xung quanh đem rải ra phơi khô trên cát để tối đến sẽ đưa vào lót dưới lều, khỏi phải nằm sưng đất. Trong khi chúng loan việc đó thì tôi ra bờ suối chọn mấy hòn đá to và bằng phẳng, đem về xếp thành một cái bếp ở gần lều Lũ trẻ nhặt đem lại những mảnh gỗ nhỏ đã khô bị sông biển đánh giạc lên bờ từ lâu, tôi bật lửa lên đốt. Chẳng mấy chóc một ngọn lửa đã sáng bùng lên thật vui mắt, vợ tôi cùng với Franz, tí Hòn, phụ bếp, múc nước suối vào nồi đem đặt lên bếp. Thái những tảng thịt khô chúng tôi đã đem theo cả một hôm đầy sửa soạn bữa ăn tối. Trong lúc đó, Fritz đã nạp đạn vào khẩu súng săn rồi đi về hướng chiếc tàu. Ernest thì nghĩ rằng không nên đi liều như thế, vào một chỗ vắng vẻ và nó đi thẳng về phía biển. Jack lại rẽ sang bên trái, len lõi giữa những mẫm đá rải rác trên bờ biển, tìm những con ngao nó đã chú ý khi mới ghé thuyền vào đây. Về phần tôi thì tôi lo kéo vào bờ hai cái thùng lớn đã cánh theo thuyền. Bỗng một tiếng kêu thất thanh khiến tôi phải bỏ đó mà chạy về phía rác. Nó đứng trong một dũng nước trên ngập đầu gối, một con tôm hùm lớn cắp vào chân nó, và thằng bé đáng thương cứ loay quay mãi không sao gỡ ra được. Tôi bèn lội xuống nước, thế tôi đến bất ngờ, còn giật định tháo lui, nhưng tôi đã nhanh tay chẹn lấy ngang lưng nó, và ảnh cho nó một gậy rồi sắp lên bờ. Thấy kết quả tốt đẹp, thằng bé thích thú reo lên. Thế rồi Jack lại đi theo Ernest trong khi Ernest vẫn cứ rụt rè không dám lội xuống nước. Jack cứ lội tràn, còn anh nó thì lò dò tìm từng tảng đá để bước lên. Mỗi đứa cầm một cái gậy bọc sắt ở đầu và gỡ trên đá vô số là sò vừa đẹp vừa ngon rồi đem về hai khăn tay đầy. Vừa đi dòng sau một tảng đá, nhà tự nhiên học nhỏ tuổi của chúng tôi lại phát hiện ra một điều mới. Thoáng thấy trong một hốc đá đã cạn hết đất biển có thứ gì trăng trắng và sáng anes cúi xuống nhón lên một chút, nếm thử rồi đoán chắc là muối Nhà bác học không chỉ thỏa mãn với cái thú phát hiện ra điểm mới lạ Mà còn tính đến chuyện sử dụng vật đó nữa Nó nhặt một chiếc giỏ ngao thật to, xúc đầy muối rồi chạy về đem cho mẹ Vợ tôi đón món quà mới này, với vẻ thích thú rõ ràng hiện ra nét mặt Bà bảo con, tốt quá anes ạ nhờ có con hôm nay gia đình ta không phải ăn món súp nhạt và vô dị chú bé giác ngờ ngệt hỏi ngay nhưng mà tại sao không đổ nước biển vào súp cho đậm anh nói trả lời ngay vì nước biển tôi có mặn đấy nhưng lại chát em cứ nếm thử một ngụm thì thấy ngay điều đó giác quay phát người đi cảm ơn, vô cùng cảm ơn tôi xin tin lời anh nói sau khi đã lăng trên cát tất cả những thùng và hòm về tôi trở lại chỗ nấu bếp Vợ tôi quấy súp nếm và tuyên bố súp đã chín. Thế là chú Ernest vốn cũng hơi thăm ăn và lúc nào cũng có vẻ vội dàng muốn ăn ngay tiếp lời. Thế thì chúng ta ăn đi thôi. Nhưng mẹ nó đã bảo nó, giọng trách móc. Đúng đấy, nhưng chỉ nên nghĩ đến chuyện ăn khi nào anh con đã về đây. Mẹ không thấy Fritz đâu cả. Bà nói tiếp giọng lo lắng. Gia lại chúng ta làm thế nào để ăn súp? Đĩa chẳng có mà thìa cũng không. Chẳng lẽ lại lấy tay bóc mà? Làm thế nào bây giờ? Chẳng ai trả lời được câu hỏi đó cả. Chúng tôi thấy mình có vẻ xa hố như con cáo lúc nó đến ăn tại nhà con cò và được cò dọn mời ăn trong một cái lọ cổ dài miệng nhỏ. Ernest có ý kiến. À, nếu có được dài quả dừa nhỉ, chúng ta sẽ cắt giỏ dừa thành những cái thìa ăn súp rất tốt. Ồ, nếu chỉ cần, nói nếu có. Thì mẹ thích nói có ngay ở đây một tá dao dĩa bằng bạc, bằng sắt hoặc bằng gỗ cũng được. Ernest nhìn vào một con sò và nói tiếp. Ồ, vậy thì hay là chúng ta dùng cái giỏ sò lớn này? Có lẽ cũng có thể thay thế thìa được. Bà mẹ đáp ngay lời con. Ý kiến tốt đấy, nhưng trước hết phải rửa cho thật sạch đá. Nếu không, cái dĩa nước biển có thể làm hỏng súp đấy. Trong khi bà nội trợ loay quay rửa loạt Hìa mới thì chúng tôi nghe thấy tiếng frisk. Các em nó đều nhanh chân chạy ra đón và bao vây lấy nó reo ầm lên. Một con lợn sữa, một con lợn sữa. Anh gặp nó ở đâu đấy? Sao bà bắt được nó? Ồ, oh, cho xem cái nào. Và ông anh cả mỉm cười đắc chí đưa cho các em xem một con vật nhỏ. Đúng là giống như một con lợn con. Nó kể lại cho chúng tôi nghe rằng sau khi vượt qua dòng suối nó đã tới một dùng lý thú như thế nào. Nó kể rằng Nơi đó bờ biển bằng phẳng và dễ ghé thuyền Chắc cả nhà không ai có thể tưởng tượng được Sống đã đánh giạc vào đó cơ mang là hồm Là thùng lớn và những tấm gỗ rũ loại đủ cỡ Đứng đó có thể nhìn thấy rõ chiếc tàu mắc cạn Chúng ta còn để lũ gia súc đáng thương lại trên tàu Ngày mai có thể ra ngoài tàu đem chúng về không? Có nghĩa chỉ cần đem một con bò cái về Là bánh khô sẽ được ngâm sữa Và không đánh nổi rắn thế này Ở bên ấy cỏ rất nhiều Lại có một cánh rừng nhỏ có thể làm nhà ở trong đó. Tội vì chúng ta tự thiêu nắng ở đây như thế này, trên một bãi cát khô khan và chẳng có chút bóng hình cây cỏ. Thông thả, thông thả, việc nào lúc nấy con ạ? Ngày mai ngày kia sẽ có chương trình làm việc rõ ràng. Bây giờ thì trước hết con hãy nói cho bố biết con có tìm thấy chút dấu vết gì về những người bạn đồng hành xấu số của chúng ta không? Chris trả lời tôi, con chẳng thấy gì cả, trên đất liền cũng không, trên mặt biển cũng vậy. Bà dạy nhân hậu, và đáng quý của tôi khẽ nói Cầu sao cho họ thoát được hiểm quy Do một chiếc tàu nào đó Đã gặp và cứu họ Tôi không nói gì Bởi vì tôi hiểu rõ hơn vợ tôi Về những tai nạn trên biển cả hung hãn Với những chiếc xuồng mỏng manh ấy Nhưng tôi không để lộ mấy may Ý nghĩ của mình Để khỏi làm cho gia đình phải lo lắng buồn phiền Và lại lúc này chú Fritz Vẫn đang say sưa với câu chuyện mạo hiểm của mình Con gặp rất nhiều loài thú loại này Chúng nhảy trong cỏ Ngồi lên trên chân sau và chùi chùi chân trước vào mẫm. Nếu không sợ nó chạy đi mất thì con đã cố gắng bắt sống một con, vì nó không có dễ gì giữ tận cả. Ernest đã nhận xét con vật và nói, Nó không thuộc về loài lợn, tuy lông nó cũng cứng như lông lợn, nhưng răng nó lại khác hẳn, chỉ có răng cửa là giống loài gặm nhấm. Trông đó thật giống một con vật vẽ trong sách dạng vật học của em. Nếu em không nhầm thì con lợn sữa của anh thật ra chỉ là một loại chuột lan. Nhưng vợ tôi đã cắt ngang câu chuyện. Này, này các cậu, thôi hãy tạm gác chuyện bàn cãi về những nhật xét khoa học đi đã. Bữa tối dọn đã lâu mà hình như các con quên khuấy mất rồi. Bây giờ, hãy lo cại những con sò này ra, lấy vỏ làm thìa. Mẹ chẳng biết làm thế nào cả. Rất và mẹ loay quai mãi mà không sao cải ra được. Bộ biết một cách rất dễ dàng. Nói đoạn... Tôi lấy ngay mấy con sò đặt lên trên bếp thăng hồng đã bỏ không. Quá nhiên, giờ bị nóng, chúng nó đã tự há miệng ra. Tôi cầm lên một con và bảo lũ trẻ. Nào cả nhà, ta hãy nếm cái giỏ sò này. Nhiều người đã nói đó là một món ăn tuyệt ngon của những kẻ sành ăn kia đây. Tôi lấy dao tách con sò ra khỏi giỏ, rồi bỏ vào miệng. Nhưng mặc dầu mỗi người đều làm theo tôi để tự kiếm lấy một cái thìa, món hải vị này hình như chẳng hợp khẩu vị của ai cả. Sau khi đã đồng ý công nhận sò chỉ là một món ăn vào hạng tồi, chúng tôi giục ngay mấy chiếc thìa kiểu mới vào nồi súp nóng khói bay nghi ngút. Mặt trời vừa lặn hẳn với chân trời gà dịch kéo đến dây quanh chúng tôi để nhặt những mẫu bánh khô vụn rơi vãi. Thay thế, giờ tôi bèn xách cái bao tải ra, cái bao tải đã được gọi là túi thần kỳ bởi vì vợ tôi thường lấy trong ấy ra cơ mang các thứ mà không ai ngờ được. Bây giờ bà lấy ra mấy dốc lúa, đậu hạt muôn và nhiều thứ hạt khác ném cho gà, cho chim bồ câu đương súng quanh. Nhưng tôi đã kịp nhắc cho vợ tôi rằng những thứ hạt đó rất quan trọng, cần để dành mà gieo trồng sau này. Bà ấy bèn thay bằng mấy chiếc bánh khô đã bị nước biển ngâm cho hỏng, bẻ vụn bánh ra mà thấy bọn gà vịt cũng quan nên không kém. Một lát sau gà vịt chim chóc sửa soạn đi ngủ gà bay lên đậu trên nóc lều bồ câu chui vào hốc đá ngỗng và vịt nắp trong những bụi cói ở vũng nhỏ mọi vật đều có vẻ nghỉ ngơi và suốt ngày mệt mỏi cũng khiến chúng tôi thêm muốn đi ngủ tôi tập hợp gia đình lại rồi nạp đạn vào tất cả súng ống để chuẩn bị sẵn sàng sau khi tia sáng cuối cùng về tắt chúng tôi chui vào lều đi ngủ vừa bất chân vào lều thì đêm tối mù mệt cũng dụt tiếp đến ngay các con tôi tỏm vẻ hơi ngạc nhiên ta bàn giảng cho chúng hiểu rằng hiện tượng đó giúp cho ta biết rằng chỗ ở hiện nay rất gần xích đạo. Hoàng hôn là một ảnh hưởng của tia nắng mặt trời bị chệch đường trong không trung. Những tia nắng ấy càng chiếu xiên xuống bao nhiêu thì ánh sáng của nó khi bị mờ lại càng tỏa ra xa bấy nhiêu. Hiện tượng trái ngược lại xảy ra khi những tia nắng ấy chiếu thẳng xuống. Chính vì thế mà đêm tối đến ngay sau khi mặt trời lặn hẳn xuống chân trời sao lời giải thích ngắn đó, mà có thể là chẳng ai để ý nghe, mỗi người đều nằm lăn xuống nệm rêu, sẵn sàng để ngủ một giấc say sưa. Tôi nhìn lại một lần nữa ra bên ngoài liều để xem tình hình đã ổn chưa, sau đó tôi mới đóng cửa liều lại, móc hai cánh thật chặt, rồi cũng nằm ngủ. Ban ngày nóng bao nhiêu thì ban đêm lạnh bấy nhiêu, chúng tôi phải nằm chen chúc nhau như một lũ cừu cho ấm. Mặc dù biết bao nhiêu nỗi lo âu đương xâm chiếm tâm trí tôi, Cũng chỉ một lúc sau là tôi đã mơ mơ màng màng rồi đánh một giấc như chết. Sáng hôm sau, tiếng gà gái thức chúng tôi dậy rất sớm. Hai vợ chồng tôi bàn bạc với nhau về chương trình làm việc hôm đó. Chúng tôi quyết định trước hết là phải đi tìm dấu giết những người cùng đi trên tàu, đồng thời cũng tìm hiểu cảnh vật ở chỗ này, rồi chọn dần một chỗ tốt để xây dựng nhà. Mặc dầu không muốn xa rời tôi, vợ tôi cũng hiểu rõ... Trong một cuộc đi như thế tất nhiên không đem cả gia đình theo được Bà đành đồng ý ở lại nhà với Ernest và hai đứa nhỏ Còn tôi thì đem theo Chris cũng đã lớn Và đủ sức chịu đựng khó nhọc trong khi đi đường Để giúp đỡ tôi khi cần thiết Chúng tôi sẽ đi thám hiểm Tôi bảo vợ tôi sửa soạn ngay cho bữa ăn sáng Để có thể lên đường khi trời chưa nắng Vợ tôi thở dài trả lời Ôi, bữa sáng thì có thể có ngay đấy Nhưng mà chẳng có gì ngoài món súp loãng Thế con tôm hùm thằng sắt bắt được hôm qua đấy thì sao? Phải hỏi nó đã chứ Trong khi tôi nhóm lửa đun nước thì bố nó thức các con dậy đi Lũ trẻ dùng dậy ngay Tôi hỏi sắt về con tôm biển Nó liền chạy ngay đến góc một mỏm đá Lấy con tôm đưa lại Tối hôm qua nó phải giấu ở đó để lũ chó khỏi ăn mất Tôi bàn bảo nó Ừ thế thì giỏi đấy Con biết cất đặt cẩn thận như thế bố rất bằng lòng Nhưng này con, con có thể nhường phần tâm của con Cho cuộc đi chơi ngày hôm nay không? Hai tiếng đi chơi tất nhiên Có ảnh hưởng đến lũ trẻ ngay lập tức Bốn đứa con tôi nhảy nhót như những con dê non Nhắc đi nhắc lại rối rít Một cuộc đi chơi Ồ, một cuộc đi chơi Tôi dội dàng kiềm sự sốt rắn ấy lại Tôi nói cho chúng biết một số lý do Không cho phép tất cả gia đình cùng đi Rồi tôi nói thêm Giả lại không nên để cho mẹ các con Phải mệt nhọc một cách vô ích Ba anh em sẽ ở lại với mẹ. Tại đây có thể rất yên ổn. Con Flora dạm dở sẽ ở cạnh nhà canh phòng. Còn con Tết gan dạ thì đi theo bố và anh với một bạn đường như thế và mấy khẩu súng tốt có thể bắt kẻ thù phải nể mặt. Mấy đứa con tôi dân theo những lời giảng giải đó. Giác đưa con tôm hùm cho mẹ nấu để vừa ăn sáng vừa đưa đi. Trong lúc đó tôi bảo Fritz sửa soạn súng ống và bỏ đầy đạn dược cần thiết Vào hai cái túi vết sẽ mang theo. Mỗi người cầm thêm một đôi súng tay bỏ túi. Ngoài ra tôi dắt gọn gàng một chiếc búa nhẹ và thắt lưng. Một lát sau vợ tôi gọi chúng tôi ăn sáng. Bà đã tìm thấy trong đống đồ đạc một cái tô bằng sắt tay đổ súp vào. Lấy nồi luộc con tôm hùm với nước lã và muối. Thịt tôm hùm tuy nhiều nhưng lại hơi dai và nhạt nhẽo quá. Tuy thế tôi và Fritz cũng lấy một ít bỏ vào túi vết cùng với cái bánh khô và vài chai nước, đó là lương thực đi đường. Chuẩn bị đầy đủ như thế chúng tôi lên đường nhằm hướng ngọn suối mà tôi đã có dịp nói đến.